Thế ra bọn mình thúc nãy giờ, vẫn ở bên ngoài nơm nước canh chừng. Thế mấy cái xác bên trong mộ nằm thành hàng. Phủ tấm da toàn vầy, chẳng khác gì đắp chung một tấm chăn lớn. trong chăn lại phồng lên trông rất bất thường. Lá vọng già nghĩ nằm cái xác cổ nghìn năm không phân hủy này, chắc chắn có đồ bội táng. Cho dù không lấy mảng đi, thì cũng nên mở ra xem thừa cổ vật bảo tồn mấy nghìn năm trong quỳ khư là thế nào. Mà rộng tầm mắt một chút, cũng không thiệt hại gì chẳng ngờ vừa lật tấm chăn lên, liền phát hiện ra ba cái sắc nữ nằm giữa, đều bị mổ bụng lúc đang mang thai, tình cảnh thê thảm vô cùng. Thai nhi đã thành hình trong bụng, yên nhân cũng phải được tám chín tháng rồi, vậy mà bị móc ra, đặt bên trên ổ bụng mở toát, nhất đầy những viên sỏi tròn, được gọi là hàn ngọc của mẹ. Ba cái sắc nữ này gò má phúng phính, miệng ngậm bình trầu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 Thì là thiếu một cái trần. Xem chừng là bẩm sinh đã tàn khuyết Mình thốc giật bắn mình Vội nói <cười> hẳn là có điều khổ quái gì đây Hồi trước trong giới cõng xác chúng tôi Thường hay kể nhau nghe Chuyện thuyết về Quỷ hài nhi với lại quỷ thai nhi Tường chuyện Có những chủ mộ cô ý giấu trong mộ thất Nhưng thai nhi phải ngậm hờn mà chết phạm kẻ nào xâm nhập trộm Lấy mình khí bên trong mộ hoặc hủy hoại thi thể chủ mộ, liền sẽ bị số tiểu quỷ ấy am vào. Ngày đêm không sống yên ổn sớm muộn gì cũng tòi mạng. Nói đoạn, là vội gọi chúng tôi ra xem, đây có phải là tiểu quỷ do người hận tiền sắp đặt trong mộ cổ hay không? Trong lúc nói chuyện, mồ hôi lão tố ra đầm đìa, rõ ràng là cực kỳ kinh hoàng. Tôi nghe vậy, lập tức quay lại xem kỹ mấy cường nhân bên dưới tâm ra dòng,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 Không thể nói là không tin mấy chuyện tà quái mà bị được Có một số chuyện Tôi nhận cứ nên đề phòng thì hơn Nghĩ tới đây Tôi đã có lòng muốn hủy thi diệt tích bèn hỏi bọn mình thúc xem Nên tính thế nào Mình thúc giờ này Luôn một lòng tin tưởng mấy chuyện xưa tích cũ Do tổ tiên cổ kỵ nhà lão chuyển xuống Nghe tôi hỏi đối sách Bạn vội vàng đáp <cười> Lúc này Chúng ta không thể mềm lòng được Bằng không dù có thể trở lên mặt biển Yệp nhận cũng phải cõng theo Ba con tiểu quỷ ám quẻ Trong mộ cổ tại sao phải dưỡng tiểu quỷ chứ Bởi vì thai nhi đã thành hình rồi Cô hồn giá quỷ Đến đầu thai bám lên thân thể đó Nhưng trước kịp ra đời Thì đã bị móc ra khỏi bụng thai phụ Hồn mà bóng quỷ Tham luyến hình hài Nền quyết không chịu rời ti Tiểu quỷ chết từ trong thai Là loại hẹp hỏi Tâm địa ác độc nhất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 cung chẳng hề để tâm đến chuyện pháp hòa thiếu rồi mấy cái xác trẻ sơ sinh tàn khuyết kia. Còn đà linh nhất gan nhất bọn, thậm chí còn không dám lại gần xem mấy cái xác cung tí nằm trong bộ xương cá vòi. Với kinh nghiệm của tôi, chuẩn bị tiểu quy án vào người, thả rằng tin là có, chứ tuyệt đối không nên bỏ ngoài tai. Mấy cái xác trẻ sơ sinh trong bộ này, cũng thật kỳ quái. Nếu để phiền phức bám vào mình, chi bằng thiêu sạch sẽ, sẽ luôn từ trước cho xong. Hạ tất phải truy rõ ngọn nguồn làm gì Khi đoạn tôi bèn dằn lòng Hạ quyết tâm Gật đầu với Minh Thúc Minh Thúc liền dẫn theo Tuyển béo và cầu thái tiến lên Lấy trụ nhàn chầu trước Rồi phóng hỏa vãng sinh cho mấy cái xác luôn Ba người họ đang định ra tay liền bị Sơ lệ dương cản lại Nãy giờ cô vẫn chăm chú quan sát Cái đỉnh chín chân nọ Nghe chúng tôi bàn bạc định châm lửa Thiếu hủy cường thị trong mộ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 Bây giờ mà mạo muội châm lừa hỏa tiêu sắc chết Mới gọi là tự chuốc lấy phiền phức đấy Chúng tôi đều bị cô nói cho tắc tị không cãi được Những thai nhì bị tàn khuyết tứ chi này Quả thật cực kỳ quá dị Khó mà lý giải nổi Sâu sao thì trong nhóm chúng tôi Cũng chẳng ai biết mộ có tiểu quỷ Thì sắp xếp bày bố ra làm sao cả Sơ Lê Dương lại nói Người hận thiên đã đúc chuyện này lên cái đỉnh đồng chím chân rồi Chúng ta rút từ trong hang động san hô dưới đại biển thoát ra, sợ rằng còn phải nhờ vào mấy cường nhân Nam Hải này lấy. Ta bọn vừa nghe nói cô đã có kế hoạch, sắc mặt thót thay đổi, mình xúc kích động đến nỗi nước mắt nước mũi tuôn đầm đìa. Hê, hey, thực tư Sally Joker, mình thuộc tôi đây tuổi tác lớn rồi, đầu óc hơi chậm chạp một tí. Cô bảo mấy cái xác cổ này có thể mang chúng ta trở về á? Không biết phải làm thế nào, mong cô chỉ giáo cho rõ. Để cho kẻ này thoát khỏi bến mê Sự lại dường bảo chúng tôi lại xem mặt sau Của cái đỉnh chín chân Thì ra hang động sàn hồ Nằm sâu bên dưới quỳ khư Và hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài này Không phải là mộ cổ Mấy thầy nhị thiếu chân cụ tay kia Không ngờ lại liên quan đến hiện tượng Nguyệt thực xảy ra thời cổ đại Nằm cái xác đắp da rồng Đặt nằm bên trong bộ xương cá vòi này Một già một trẻ đều là người sắp liệm vào quan quách hạ táng. Còn ba thai phụ bị mổ bụng, thì già vì bất hạnh trông thấy nguyệt thực, nên mới bị đem làm tế phẩm tuấn táng. Nhật thực và nguyệt thực là hai hiện tượng thiên văn lớn, người xưa không hiểu được căn nguyên, sau cũng đã sớm nhận ra. Từ xưa đã có truyền thuyết, thai phụ không được nhìn nguyệt thực, một khi thấy, thai nhi sau khi ra đời, ăn sẽ bị tàn quyết tứ chi. Truyền thuyết thạc nghề có vẻ đầy sắc thái thần bí này hoàn toàn không phải chuyện vù vơ dù đến thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như bài này người ta vẫn chưa thể hoàn toàn giải thích được sự bí ẩn này trẻ con do các thầy nhi từng thấy nguyệt thực sinh ra cứ mười đứa thì đến tám chín đứa bị dị dạng tàn khuyết tỷ lệ cao đến mức không sao hiểu nổi trong quan điểm đậm đặc mê tín của người xưa nguyệt thực toàn phần là đại phá Nguyệt thật từng phần là tiểu phá Và khoải khắc nguyệt phá Khi âm của mặt trăng Bị trời đất xâm hại Người phụ nữ bàng thải trông thấy Anh sẽ bị cảm nhiễm Những nền văn minh cổ xưa Đều khởi nguyên từ các dòng sông lớn Văn minh của người hận thiền cũng vậy Họ vốn ở lưu vực sông Hoàng Hà Về sau vượt biển dưới cư về phía Nam sau vẫn dư tục sông bái Tô Tèm Cổ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 phải kiếm đủ ba cái sắc hài nhi bị nguyệt phá, khiến trò dị dạng tàn khuyết ném vào trong đó, mới có thể khiến vong linh thông qua kiện mộc lên được cung trăng dấu thuốc trường sinh bất tử. Suy lê dừng nói. Thời thương, chu, người ta gọi những thai nhi bị tàn khuyết do mẹ nhìn thấy nguyệt thực là thực thiên, là thúc dẫn để luyện chế đan dược trường sinh bất tử. Thời kỳ đó, quan niệm này hết sức phổ biến, từ thời ân thương đến tần hán.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 làm quái gì có thần tiên bất tử chứ? người xưa mê tín còn hiểu và thông cảm được, nhưng chúng ta thì không nên mê tín như vậy mới phải. chẳng lẽ đem bà cái xác trẻ con cột chân cột tay này bỏ vào trong cái đỉnh đồng dưới nước kia, là mấy người chúng ta có thể qua giang theo hai vị cường nhân một già một trẻ này bay lên cung trắng, ăn thuốc trường sinh bất tử chắc? mình không cuống quyết trách móc thì hai cái chu này. Xưa nay chẳng bao giờ tin gì cả Chẳng lẽ không để tiểu thư Sư Lê Dương nói hết Rồi mới trọ cái mõm thối vào được à Sau đấy Lao lại xôn xoài với Sư Lê Dương hey, Tiểu thư Sư Lê Dương Cô đừng trách hạn tầm thường đó Bình thuốc tôi là tin tưởng cô nhất đây Cô mau nói tiếp đi Chúng ta lên mặt trắng uống thuốc trường sinh bất tử Rồi có thể trở xuống được không Trường sinh bất tử thì cũng xuống giả phê đệ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 Một khi khởi động, nước biển trong động sàn hồ sẽ nâng khối kiện mộc khổng lồ lên mặt biển. Nhưng có phải vậy hay không, thì chúng tôi phải lặn xuống mới rõ được. Tôi đột nhiên nhớ tới hình sầm sau lưng cổ thái, bên dưới động sàn hồ có cương thịt này, chẳng có lẽ là mộ huyệt của giao nhân. Sâu hơn nữa là một bộ xương sỏng. Không biết cái đỉnh lớn có đúc dấu hiệu quẻ chân kia rốt cuộc là ở đâu. Hình xăm thấu hải trần, truyền từ đời này sang đời khác trên lưng cổ thái, ẩn dấu trên tướng của mộ cổ quỳ khư Có lẽ chính là tổ tiên cậu ta hy vọng, con cháu đời sau có thể trở lại bên trong hải nhãn, đưa di hải của tổ tiên lên an táng chính thức. Nhưng cũng phải đến đời cổ thái, còn cho họ mới có cơ hội theo chân chúng tôi, lạc đến nơi này, không hiểu rốt cuộc có thể hoàn thành được di nguyện của tổ tiên hay không nữa.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 Tôi bèn đánh lạc hướng chú ý Bà cô phải để ý coi trường mình Túc và đa linh Chứ để họ xảy ra chuyện gì Kế đó tôi lại nói Mặt nước phẳng lặng Không thấy gợn sóng Phòng trường tình hình dưới mặt nước Cũng không nguy hiểm gì Chúng tôi chẳng qua Cũng chỉ lặn xuống xem xét một chút chứ không có gì đáng lo đâu Giận dò xong xuôi Tôi bèn cùng cổ thái Tuyền béo Ăn mấy miếng lường khô Chuẩn bị đồ đạc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 Để mình trần, miền ngậm con dao lết cong của mình thức đưa trò. Tôi thấy Tuyền Béo và Cổ Thái đã chuẩn bị sẵn sàng. Bàn đưa một con tay lên chỉ chỉ kính lặng, và họ chú ý quan sát, rồi ba người cùng lúc thả mình xuống nước. Nước hồ rất sâu, đen ngòm tối tăm. Đèn pha công suất lớn của chúng tôi đã hư hỏng hết, giờ chỉ có thể dựa vào mấy ngọn đèn pin thợ lặn chiếu sáng. Ngoài xa mấy mét là tối mờ tối mịt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 Bộ phận phát quang phân bố đều trên toàn bộ cơ thể, và có thể bật hoặc tắt tùy ý. Lũ mực quỷ phát ra thứ ánh sáng màu xanh làm, trông như lửa mặt trời, để thu hút những sinh vật nhỏ đến gần, trước thời cơ sợi tái. Ánh sáng đó cũng đồng thời, giúp chúng xua đuổi những thiên địch dưới biển. Nhưng lũ mực không chủ động tấn công thở lạnh, ngược lại còn chiếu sáng cho chúng tôi nữa. Càng xuống sầu, nước càng trong, có điều bọn mực quỷ kia thắt tụ thoát tán, nhờ những làn ánh sáng huyền ảo uốn lượn dưới nước khiến người ta nhìn mà hoa hít cả mắt. Chúng tôi ôm một hóa thạch san hô cổ, tranh thủ quan sát tình hình xung quanh. Nhưng chỗ quá xa chúng tôi không nhìn rõ. Nhưng trước mắt thì toàn là hóa thạch san hô, hàng đàn động vật giáp xác luồn coi thoát trong các hàng hốc và khe rãnh. Tôi đang nghiêng người định tiếp tục lặn xuống sâu hơn. Thì Trần phát hiện ra hóa thạch san hồ bên cạnh mình Đều thùng lỗ chỗ Tạo thành cơ màn Nào là hang hấp Mỗi lòng hàng xem chừng vừa lọt cả một thân người Bên trong dường như có thứ gì đó Tôi với tay ra hiệu với tiền béo và cổ thái Rồi cùng xuống lại gần Hướng trộm sáng của đèn pin vào trong Chỉ thấy bên trong cái hốc san hồ hóa thạch Có một sắc rào nhận Xe thì đã bị cát dịa sạch chỉ còn lại bộ xương dính chút gần và vậy với cái đầu lâu nhè răng chìa hẳn ra ngoài trông hết sức nành ác đáng sợ chúng tôi nhìn qua mấy cái hốc liền tất cả gần như đều chất đầy thi thể giao nhân có thể nói cái san hô này chính là mộ huyệt dưới đáy biển của chúng tôi thấy hàng trăm hàng nghìn cái xác giao nhân không khỏi thoáng ngẩn cả người cùng mày chúng đều chết hết cả rồi bằng không đang nằm dưới nước và phải đàn ác quỷ thế này làm sao mà sống sót cho nổi? Có điều da thịt giao nhân chỉ bị cá dìa, chứ không phải thối giữa tàn đi. Có lẽ là vì ngư châu trong lão của chúng, ngư châu cũng như ngọc trai đều là vật quý dưới nước. Song ngư châu chưa từng được lưu truyền trên thế gian, bởi loại này hết rời khỏi nước một thời gian là tinh hòa sẽ biến mất, nên không được coi trọng bằng ngọc trai. Tôi không biết thực hư thế nào, tự nhủ hình sầm trên người cổ thái đã có đánh dấu mộ huyệt của giao nhân vậy thì đây nhất định là một nơi cực kỳ quan trọng đương nhiên phải xem xét cho rõ ràng cẩn thận nghĩ đoạn tôi bèn ra dấu với tiền béo cho tay vào trong hốc moi ra một cái đầu lâu giao nhân tiền béo hiểu ý bèn lấy mua kiếm đâm vào hốc mắt cái đầu lâu thanh kiếm đen sì xuống nước không ngờ tỏa ra quầng sáng ảm đạm hình dạng lại hệt như dào nhân phun ra lưỡi kiếm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 bên người châu đã lập tức hóa thành bột phấn. cậu thái thấy vậy lấy làm tò mò cũng bạo gan thò tay vào một cái hốc khác định lôi ra một cái đầu giam nhân trông rất giống đầu lâu người ấy ra xem thử có người châu hay không. chẳng ngờ cậu ta vừa mới thò tay bên trong mộ huyệt trên cây sàn hồ đã thấy lặng lặng vươn ra một cái bàn tay đầy vảy đen xì Bỏ chặt lấy cổ tay của cậu ta kéo tuột vào trong. một tay cậu thái bị siết chặt. Tặc kia cầm khí loa, cánh tay còn ôm chặt cái túi bịt kín, bên trong đựng xác trẻ con. Cái túi từ lúc nào trên bờ đã được buộc lên người cộng ta rồi. Nhưng cái thằng ngốc ấy lại không biết buông ra để lấy con dao ngậm trên miệng tự giải cứu mình, mà chỉ đặt chân vào cái san hô, gắng sức giật tay già, nhất thời cứ giằng co không thoát ra được. Tôi và tiền béo thấy vậy đều giật bắn mình, chẳng lẽ giao nhân cũng có thi biến hay sao? Lúc ấy nào ai có nghĩ ngợi được gì nhiều. Tôi vội vùng kiếm, thành đoạt kiếm này được thiết kế hết sức hợp lý Vương vậy dưới nước hoàn toàn không hề cảm thấy có lực cản chút nào Cổ kiếm chém xuống, lập tức cắt cánh tay vươn già từ trong mộ huyệt kia thành hai đoạn Một dòng máu tanh túa ra Máu vừa chảy, dưới ánh sáng mở mờ của lũ mực quỷ Từ những hốc nhỏ chi chít, trên thân cây san hô khổng lồ Lập tức đổ áo ra vô số giao nhân, toàn thân phù vẩy đen kịt